Trần Anh Lộc lên Hoài Khánh Thì đã là hơn một tiếng sau Không phải y không chú trọng việc này Nhưng do hôm nay phó bí thư tình quỷ Yến Thiên Nhiên đến Hoài Khánh thủy sát Bên này lại hẹn với nhân vi phong Nên y bảo Hà Châu Thành cùng Cao Đông lên An Đô Mình ở lại Hoài Khánh tiếp Yến Thiên Nhiên Yến Thiên Nhiên vừa về Thì Trần Anh Lộc nhận được điện nên bội vàng lên tỉnh Thấy Hà Châu Thành đang ngồi trong phòng khách tình quỷ Trần Anh Lộc đoán chuyện hôm nay Sẽ kinh động hai vị lãnh đạo chủ yếu Tâm trạng Ninh Pháp không kém gì ứng đồng lưu. Người ngoài đều nói tính cách bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh an nguyên là khác biệt nhau. Ninh Pháp làm việc luôn mong thành công, liên tục, tác phong mạnh mẽ. Nó được làm được, nếu đã nói thì lập tức sẽ làm. Đối với người bên dưới, lúc thân thì như người nhà. Nếu nghiêm khắc sẽ như cơn lốc khiến người ta vừa kinh vừa sợ. Ứng đồng lưu lại khác, tính cách ứng đồng lưu rất bình tĩnh, làm việc luôn suy nghĩ rồi mới hành động. Trong công việc có tác phong không quay tiếng động Lên tiếng đầy lĩ lẽ Giữa khoảng cách không xa không gần với mọi người Chẳng qua Tâm trạng hai vị lãnh đạo chủ yếu tình An Nguyên Lại khá giống nhau Ứng đồng liều thậm chí còn có chút khẩn trương Đồng lưu Anh thích An Nguyên lâu như vậy Mà lần đầu tôi thấy anh có tâm trạng này Đúng là làm tôi thấy ngạc nhiên Người ngoài đều cho rằng Hai vị này không thể hòa thuận Không thể đái chung một bình Nhưng quan hệ thực sự thì chỉ có bọn họ biết Bí thư Ninh, việc này không thể chậm trễ, không thể không gấp. Bản quy hoạch của Hoài Khánh tôi đã xem, bữa nãy tôi đã gọi cho giáo sư của mình thì đúng là như vậy. Trưng Giật Kinh cùng Dương Hoa Niên cùng thầy của tôi về cơ bản đã hoàn thành đầu tư tài chính lần 1, rất nhanh sẽ xác định thủ tục xây nhà máy. Có lẽ giai đoạn đầu đã là trên 1 tỷ đô. Chính xác mà nói chúng ta đang chậm, mặc dù Hoài Khánh cũng tiến vào tầm mắt của bọn họ, nhưng Hoài Khánh nếu không được tình ủng hộ Thì sao có thể cạnh tranh được với Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Tô Hàng tầm quan trọng của hạng mục này Ở các nơi đều nhất trí Cho nên tôi cho rằng An Nguyên càng phải chú trọng Đình Pháp cái gật đầu Y cũng đồng ý với quan điểm của ứng đông lưu Một hạng mục lớn như vậy thì ở đâu chẳng chú trọng Nó càng quan trọng hơn đối với An Nguyên Theo ý kiến của tôi Hiệu quả từ hạng mục này mang tới là không thể nghi ngờ Nhưng càng quan trọng hơn là hạng mục này có thể khiến cho các ngành sản xuất liên quan phát triển và tụ tập tới. Hơn nữa nó thậm chí còn có thể tạo thành một cơn gió cải cách ở khu vực đất liền của An Nguyên, thậm chí cả Trung Quốc, biến An Nguyên thành một khu vực phát triển cực nhanh trong đất liền. nó rất đúng. Tâm trạng Ninh Pháp cũng bị lây truyền Bản quy hoạch của Hoài Khánh làm rất tốt. Không có mấy tháng chuẩn bị thì không thể có. Bên Hoài Khánh coi như đã khổ công, Điều này nói đó có một số cán bộ trong chúng ta Có ý tưởng trong phát triển kinh tế Rồi thu thập tin tức Tôi cho rằng An Nguyên có thể có bộ máy lãnh đạo như vậy là đáng mừng Tôi đã xem qua Hoài Khánh ít nhất đã bắt đầu chuẩn bị cùng tập đoàn Điện Đài Bàn về việc mua tập đoàn Điện Tử Thế Đại Tôi đúng là rất ngạc nhiên Sao Hoài Khánh lại có tin tức chính xác như vậy Lại còn sớm biết trương Dịch Kinh sẽ muốn lập nghiệp lại Chẳng qua bây giờ không quá quan trọng An Nguyên chúng ta dù sao cũng xếp vào một trong các nơi để bọn họ khảo sát Chúng ta cần phải làm như thế nào để tập hợp lực lượng của tình ủy, ủy ban để hạng mục này xác định ở An Nguyên Bí thư đình, Thượng Hải, Bắc Kinh cùng với Thiên Tân Hình như cũng rất muốn tranh thủ hạng mục này Nhất là Thượng Hải cũng ưu thế trời bang Khu công nghệ cao trương giang của bọn họ cũng ưu thế Mà An Nguyên chúng ta không thể so sánh Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng đánh một trận thảm thiết Ninh Pháp nhìn ứng đồng lưu và gật đầu Đồng chí đồng lưu Trong này đương nhiên là khó khăn Chẳng qua chỉ cần tình hạ quyết tâm Thì chúng ta sẽ tự tin Khiến hạng mục này đầu tư vào an nguyên Hoài Khánh đã liên lạc với mấy vị chuyên giật kinh Dư Hoa Niên Nhưng tình hình cụ thể còn chưa rõ. Đốt cuộc liên lạc tới mức nào Đối phương có suy nghĩ và yêu cầu gì Điều kiện gì mới có thể thỏa mãn bọn họ Thì phải ngồi bàn với nhau mới rõ. Thấy Ninh Pháp coi trọng hạng mục này như vậy Ứng đường liều thở vào nhẹ nhõm Chỉ cần hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Nhật Trí là có nhiều con đường để làm Chỉ riêng mình làm thì lại khác Đi thư ninh Bên Hoài Khánh chắc là đã tới Tôi thấy có thể mời bọn họ vào Cùng bàn bạc xem hãng mục này nên làm như thế nào Ứng đường liều nhìn đồng hồ rồi nói ừm, có thể Ninh Pháp đúng là hiếm khi thấy ứng đường liều Lại gấp gáp như vậy đủ để nói ứng đồng liều hiểu sâu về hạng mục này. ninh phong cũng cảm nhận được cơ hội mà hạng mục này mang tới cho An Nguyên. nếu như có thể khiến hạng mục này thúc đẩy ngành sản xuất điện tử thông tin toàn tỉnh phát triển thì đó là điểm sáng của tỉnh ủy. hoài khánh đúng là không ngờ y và ứng đồng liều đều ngồi nghe lãnh đạo hoài khánh nói về hạng mục này. điều này làm bọn họ sửng sốt. hạng mục này do một tay cao đông làm, đặng nhật kiền làm phó. hai người đã chạy lên bắc kinh, thượng hải. mặc dù chuyện cơ bản thì trần anh lộc, hà chiêu thành biết. Nhưng cách thực hiện cụ thể lại không đó. Trần Anh Lộc giới thiệu qua rồi giao cho Cao Đông nói. Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành rất ủng hộ ở việc này. Về cơ bản do cho Cao Đông toàn quyền xử lý. Nói cách khác, hắn có thể thay mặt thị ủy, ủy ban Hoài Khánh tỏ mọi thay đổi. Điều này làm hắn khá cảm động. Hai người Trần Anh Lộc ít nhất đều cố sức để thay đổi vận mệnh của Hoài Khánh. Cà Đồng hơi điều chỉnh tâm trạng và bắt đầu giới thiệu về tình hình phát triển của ngành sản xuất điện tử thông tin của trong nước và quốc tế. Sau đó nói về xu thế phát triển của ngành sản xuất hệ thống mạch điện và phần mềm. Kết hợp tình hình Hoài Khánh, Giới thiệu thị ủy, ủy ban Hoài Khánh đã xác định ngành sản xuất điện tử thông tin là ngành chính của thị xã, tiến tới quy hoạch khu công nghệ cao, điện thoại di động. Cố gắng trong vòng 5 năm biến ngành sản xuất điện tử thông tin và ngành cơ khí chế tạo là hai ngành chính khiến Hoài Khánh đứng hàng đầu về sản xuất công nghiệp trong toàn tỉnh. Sau khi giới thiệu xong hạng mục, cao Đông cũng không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu về kế hoạch khu khai pháp Hoài Khánh, chuẩn bị thành lập khu công nghiệp đặng tiến, nói về ưu thế của Hoài Khánh, hy vọng được tỉnh toàn lực ủng hộ trong công tác thu hút đầu tư và chính sách. Nhưng vì phòng, thầm than, cao Đông này đúng là giỏi nắm bắt cơ hội. Có thể một mình báo cáo với Ninh Pháp và ứng đồng liệu thì trừ sợ bí thư thị ủy Miên Châu hoặc là Kiên Dương cũng không có. Mà người này cũng rất thông minh, trong cả quá trình không hề nói tới tác dụng của mình trong việc này chỉ là nhấn mạnh tác dụng của thị ủy ủy ban ngoại khánh thi thoảng nhắc tới tác dụng của trần anh lộc và hà châu thành nhưng đinh pháp và ứng đông liều sao không biết ai là người đi đầu trong công việc này cả đồng cũng trọng điểm đưa ra vài phán đoán và phân tích của hắn về ngành sản xuất điện tử thông tin và hệ thống mạch điện suy đoán 10 năm sau ngành sản xuất điện tử thông tin sẽ đạt đến thời kỳ đỉnh cao nhất là khi đó điện thoại di động và máy tính sẽ thông dụng Ninh Pháp và Ứng Đông Liêu nghe rất chăm chú, nhất là Ứng Đông Liêu còn thí thoảng hỏi về tin tức về ngành điện tử thông tin. Cả đồng cũng đáp lại đầy tự tin, hơn nữa đưa đa bằng chứng ở Mỹ, Nhật Bản và muốn an nguyên bắt được cơ hội. Ninh Pháp và Ứng Đông Liêu đều rất hài lòng với sự nhạy bén và hiệu quả làm việc của Hoài Khánh, nhất là một thị xã lại có thể được chứng giật kinh chọn làm điểm khảo sát cùng với Thượng Hải, Thiên Tân, Tô Hàng. Dù là dùng cách nào thì chỉ cần làm được đến đó đã là hành động vĩ đại ít nhất An Đô không làm được như vậy. Hai người Ninh Pháp ứng đồng liều cuối cùng tỏ thái độ từng sẽ toàn lực ủng hộ Hoài Kính giành lấy hạng mục này. Ứng đồng liều làm đội trưởng, Dần Vi Phong làm người phụ trách cụ thể, Hoài Kính toàn lực phối hợp cố gắng trong thời gian ngắn nhất đạt được hạng mục. Sau khi cao đồng xuống, Trần Anh Lộc và Hàn Chú Tành liền ra chỉ thị trước mắt cao đồng và đặng thực hiện tạm thời gác mọi công việc khác lại, toàn lực đạt được hạng mục. Trong hoạt động cụ thể, nếu vấn đề nào thì xã có thể giải quyết thì cao đông lập tức quyết định. Nếu cần tình tỏ thái độ có thể nhờ chủ tịch nhậm giúp. Chủ tịch nhậm không thể quyết định thì sẽ báo cáo lên hai vị lãnh đạo. Cao đông biết đây là mình tự tìm việc cho mình nhưng có việc này mới tốt, có thể vào chỗ chết đổi sống trở ra hay không, đó là xem bàn lĩnh của hắn. Trương Dật Kinh không bởi ai có thể ảnh hưởng tới, người có thể quyết đoán nhảy ra khỏi tập đoàn điện tử thế đại, tiến vào đại lục, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn Đạt được nhiều tài chính như vậy Đã nói đó một điểm hạng mục này Đáng để đầu tư Mà theo Cao Đông biết Ngoài quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế Ngọc Bồ Còn có hai công ty có thực lực Trong ngành sản xuất này của Trung Quốc tiến vào Là công ty thực nghiệp Thượng Hải Và công ty Thanh Điều Bắc Đại Hai công ty này đều có lai lịch Và chốt dựa trên Trung ương Cũng có nghĩa Cao tầng quốc gia đã chú ý đến ngành sản xuất này Bản tính của nhà tư bản là trục lợi nếu muốn hạng mục này tiến vào Hoài Khánh, thì anh phải để đối phương cảm thấy đầu tư vào Hoài Khánh sẽ đạt lợi ích nhanh nhất. các thứ khác đều là vu vơ. điểm quan trọng nhất chính là mời được Trương Diệt Kinh đến Hoài Khánh khảo sát. nhưng Trương Diệt Kinh rất bận, thời gian chủ yếu chạy ở Thượng Hải, Đài Loan, Bắc Kinh, Thiên Tân, hơn nữa ở Thượng Hải lâu nhất. điều này có nghĩa, ý muốn xây dựng công ty ở Thượng Hải, nếu không thể nhanh chóng để đám người Trương Diệt Kinh thay đổi thái độ ra, thì chỉ sợ sau này an nguyên cố gắng đến mấy cũng vô ích. Mà muốn vậy thì nhất định phải để bọn họ tới An Đô một lần. Chủ tịch Nhâm, bây giờ tôi thông ngày làm chân chạy, Ngài bảo tôi làm gì thì tôi làm việc đó. Cao Đông cười hì hì vào văn phòng Nhâm Bì Phong. Đang nhập hiện còn có chuyện nên cùng Trần Ánh Lộc về Hoài Khánh. Mà bây giờ Cao Đông được phái lên tỉnh cùng Nhâm Bì Phong thực hiện hạng mục này. Cao Đông, cậu đừng đã về với tôi. Cậu nghĩ gì tôi còn không biết ư? Sao? Lộ trước mặt bí thư ninh cùng chủ tịch ứng. Bây giờ theo tôi thấy không đúng nếu muốn rút lui hả? Nhân bì phòng cười cười nhìn hắn. Y về bàn làm việc, mở bản quy hoạch của Hoài Khánh ra xem lại số liệu. Chủ tịch, ngài nói vậy làm tôi rất xấu hổ. Tôi thấy ánh mắt của ngài cũng là cổ vũ tôi thể hiện trước hai vị lãnh đạo mà. Quan hệ giữa Cao Đông và Nhân bì phòng cao tốt nên nói chuyện không ai ngại nhiều. Cao Đông, điều hiện của cậu rất tốt. Tôi thấy hai vị lãnh đạo khá hài lòng với cậu Xem như cậu lại được thêm điểm với bọn họ Cơ hội tốt như vậy không dễ có đâu Nhâm bị phong nói về đề chính Cao Đông Về việc chính đi Bây giờ cậu định làm như thế nào Cao Đông cũng biết Bây giờ không phải lúc đùa cợt Chủ tịch Nhâm Bây giờ chỉ có một việc là Để mấy người chứng giật kinh Nhanh chóng thích An Nguyên khảo sát Cố gắng để bọn họ hiểu rõ Sự quan trọng của An Nguyên đối với hạng mục này và những điều kiện có thể cung cấp khiến bọn họ có thể thận trọng tính tới hoài khanh chúng tôi nhưng cậu hình như đã tiếp xúc với bọn họ mấy lần bọn họ cũng vì nguyên nhân gì mà từ chối không tới cậu thấy sao nhận bi phòng yếu mày có lẽ do mới đầu bị chậm trễ chúng tôi không nắm chắc thời gian nên bị từ chối cao đông cười khổ một tiếng lãnh đạo tình nếu coi trọng như vậy tôi cảm thấy chúng ta có thể đi mấy con đường coi như tổng động viên Câu nói ra tôi nghe chút Nhưng bị phòng cũng coi như Phải nhận công việc này Ninh Pháp và ứng đồng Liêu Đã chú trọng việc này Nhưng bọn họ là lãnh đạo chủ yếu Thì dù coi trọng hơn nữa Cũng chỉ là nghe báo cáo Hiểu đó tình hình Lúc cần thiết thì ra mặt hội đàm Tỏ thái độ thôi Còn về công việc cụ thể Phải do cấp dưới làm Cho nên y muốn nắm chặt cao đông Hạng mục này bây giờ Có quốc tế đầu tư vào Tôi đoán quốc gia Cũng rất thương thú với việc này Đến bây giờ nước ta chỉ có dây chuyển sản xuất, nợ EC, còn của công ty tinh hoa có cấp độ quá thấp, hơn nữa năng lực sản xuất và hàm lượng kỹ thuật còn lâu mới đủ. Nếu có thể thu hút kỹ thuật và đội ngũ quản lý của Đài Loan tiến vào thì từ góc độ kinh tế hay chính trị đều là xúc tiến lớn. Cả đồng nói lời này khiến nhầm bị phòng có cánh diện mới, có thể biến một hạng mục đầu tư nâng lên tầm chiến lược quốc gia, đây không phải nói một hai câu là thành mà phải phân tích tổng hợp lợi hại ở tầm quốc gia. Hạng mục lớn như vậy, tôi cảm thấy làm như thế nào mới có thể để bọn họ chú ý thực sự tới an nguyên chúng ta. Tôi chỉ là so sánh về những điểm mà chúng ta kém so với tụi ngài như nhân lực, điều kiện giao thông, thị trường tiêu thụ, hoàn cảnh xã hội. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì tôi sợ chúng ta sẽ thu hoàn toàn. Nhâm Vi phòng nói thẳng. Tôi vẫn suy nghĩ về vấn đề này và thấy chúng ta có thể tiến hành mấy điểm sau. Cả đồng rất bình tĩnh. Thứ nhất, cổ đông của công ty này rất phức tạp, nhưng có một điều có thể khẳng định là chỗ dựa trong nước, mà như vậy chúng ta có thể hoạt động ở cấp độ chính quyền. Ý của tôi là do Bí Thư Ninh thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Ủy ban Kinh tế Quốc gia gây ảnh hưởng. đương nhiên vấn đề ảnh hưởng này cũng cần chú ý phương pháp, cố gắng gây tác dụng phụ, dù sao lực lượng chủ đạo phụ trách công ty này chính là từ hải ngoại. Trung ương Đảng cùng quốc vụ viện đã đưa ra chương lực phát triển khu vực Trung Tây hơn nửa năm nhưng tới bây giờ chỉ là bề ngoài mà thôi không có hành động cụ thể đây không có nghĩa Trung ương Đảng cùng quốc vụ viện chỉ nói qua loa tôi nghĩ Trung ương Đảng cùng quốc vụ viện đang tiến hành nghiên cứu nhưng chúng ta ở dưới có nhất định chờ Trung ương có chính sách đưa ra rồi mới có động tác hay không tôi cảm thấy không nhất định an nguyên chúng ta nằm ở giữa khu vực Trung Tây tiếp giáp Nam Bắc có thể nói là điểm đất quan trọng của quốc gia An Nguyên phát triển chẳng những có thể lan sang Tây Nam, Tây Bắc, đồng thời có thể khiến khu vực Trung Bộ phát triển. Nếu như An Nguyên có thể đi trước thì tôi nghĩ Trung ương nhất định muốn thấy. Mà hạng mục này là cơ hội, cho nên ở vấn đề này nếu chúng ta được Trung ương ủng hộ thì coi như thành công một nửa. Đương nhiên việc này tôi nghĩ phải do Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch ứng, chuyên môn chạy lên Bắc Kinh vận động mới được. Nhưng bị phòng hít sâu một hơi, nếu như đây là lời Cao Đông tự mình suy nghĩ và nói ra, Nhậm Bị Phong đúng là muốn nội đầu cao đông rốt cuộc do cái gì tạo thành, có thể thấy được đến mức độ này, Nhậm Bị Phong tự nhận mình không bằng, dù có người chỉ điểm thì chỉ sợ cũng khó có thể nghĩ thấu đáo đến thế. Dù là thượng hải hay là thiên tân, Tô Hàng thì về lý lẽ sẽ không thể quang minh chứng đại như An Nguyên, đây không chỉ quan hệ tới sự phát triển một tỉnh, nó còn quan hệ đến chính sách của quốc gia có thể đầy mạnh hay không. Tiếp tục, Nhậm Bị Phong suy nghĩ một chút. Bề lơi của Cao Đông vừa nói. Thảo tôi biết giáo sư hội đại học của chủ tịch ứng chính là giáo sư đại học Bắc Đại Vương Dương đang hợp tác cùng Trương Dật Kinh, Dương Hoan Điên, đây là nhân vật rất quan trọng. Tôi đoán y sẽ đại biểu thanh điều Bắc Đại tiến vào công ty mới được thành lập. Nếu có thể mời chủ tịch ứng lên này thì tôi nghĩ ít nhất sẽ mời được Trương Dật Kinh đến ăn nguyên chúng ta khảo sát. Cao Đông nói ra điểm thứ hai, nhâm vì phòng gật đầu. Nếu có mối quan lệ này thì về công hay tư, ứng đồng liều cũng sẽ ra mặt. Thứ ba, đầu tư vào công ty này đến nhiều từ Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Quốc tế. Nói cách khác, thái độ của Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm sẽ ảnh hưởng lớn đến việc công ty này chọn xây dựng ở đâu. Nếu chúng ta có thể thông qua vài con đường, mời người phụ trách của Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm đến nàn nguyên chúng ta xem một chút. Tôi nghĩ nó sẽ giảm bớt vài bất lợi. Dù sao khu vực Trung Tây là rất xa lạ với Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Quốc tế. Nhân vị phòng không thể không thừa nhận. Cả đồng đã phí nhiều tâm tư trong hạng mục này Không có quy hoạch chuẩn bị từ trước Thì trong lúc nhất thời sao có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy Thứ tư còn phải phái người sang Thượng Hải tìm hiểu Tôi đoán Thượng Hải là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của An Nguyên Có lẽ Thượng Hải không để ý tới chúng ta coi thường việc xếp chúng ta vào hàng đối thủ Nhưng như vậy sẽ tiện cho chúng ta tìm hiểu điều kiện của Thượng Hải Mới đưa ra điều kiện ưu đãi hơn Thượng Hải Tính cách nhầm bì phòng có điểm tương tự với Ninh Pháp Bộ Kinh nhận định sẽ lập tức đi làm, khi Cao Đông về nhà nghỉ, nhưng vì phòng liên tới Tiêm ứng Đông Lưu. Ngần chững sau, ứng Đông Lưu đã liên lạc với Vương Dương, về hẹn thứ hai gặp ở Bắc Kinh bàn về thủ tục mở chứng giật kinh đến an nguyên khảo sát. Điều này làm Dậm bị phòng rất hứng phấn. Công việc Ninh Pháp khá bận nên sáng hôm sau, Dậm bị phòng mới có cơ hội báo cáo về Ninh Pháp. Khi Dậm bị phòng nó đã suy nghĩ và ý đồ của Cao Đông ra, Ninh Pháp lúc nhíu mày, lúc nhăn trán đây là quan điểm của cao đông hay là quan điểm của người khác được cậu ta nói đã? ninh pháp hỏi một câu rồi lập tức lắc đầu. vi phong, đây không phải quan điểm của thái tranh dương, tôi thấy là quan điểm của cao đông. ờm, cậu chạy này không đơn giản, có tình hiệu đó tình hình trong và ngoài nước như vậy, có cái nhìn đại cuộc hiếm có. bí thư ninh, tôi cũng hiểu quan điểm của cao đông rất thú vị. Nếu như có thể khiến trung ương cho rằng an nguyên phát triển sẽ mang tới tác dụng thúc đẩy khu vực xung quanh phát triển thì tôi tin rằng quan điểm này của Cao Đông rất có thể tiến hành. Đinh Pháp một lúc lâu không trả lời quan điểm của Cao Đông có thể áp dụng, nếu thực sự được trung ương khẳng định thì đúng là hạng mục đã thành công một nửa. Về phần ứng đông lưu đi lên đặc biệt giáo sư thì mặc dù tạo thành một chút tác dụng nhưng tuyệt đối không thể so sánh với trọng trách trên vai mình. Trong quan nhiệm vụ này không phải dễ hoàn thành, lần này lên Bắc Kinh Sẽ phải gặp những lãnh đạo cao cấp nhất của quốc gia và thuyết phục bọn họ đồng ý với quan điểm này Trưởng quan định pháp cũng nắm chắc đôi chút Trung ương Đảng Quốc vụ Viện đưa ra Chính sách phát triển khu vực Trung Tây Căn cứ theo tin ý biết thì Trung ương rất nhanh sẽ có hành động thực tế Mà An Nguyên có vị trí địa lý đặc biệt Làm như thế nào phát huy tác dụng đòn bẩy của An Nguyên Thì phải xem thao tác của tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên Ứng đồng liều đã lên Bắc Kinh Lần đầu, Ninh Pháp thấy ứng đông liều chú trọng một hạng mục như vậy. Từ trước đến giờ, quan điểm phát triển của ứng đông liều và mình có khác nhau. Quan điểm phát triển áp đảo tất cả của Ninh Pháp làm ứng đông liều ý kiến, cho rằng vừa phát triển kinh tế vừa phải chú ý những vấn đề khác, không thể mù quáng. Vì thế, Ninh Pháp và ứng đông liều đã nhiều lần trao đổi với nhau. Hai người cũng thừa nhận vài quan điểm của đối phương, nhưng khi áp dụng vào trong công việc cụ thể sẽ sai khác đôi chút cung may chuyện cụ thể không ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người Nhưng hạng mục này ứng đông lưu lại tỏ thái độ khác hẳn Điều này làm Ninh Pháp có cái nhìn khác về ứng đông lưu Tầm quan trọng của ngành sản xuất điện tử thông tin Có lẽ ứng đông lưu cũng đánh giá rất cao Đây là nguyên nhân mà ứng đông lưu muốn thu hút hạng mục này vào Mà Ninh Pháp cũng đồng ý với quan điểm đó Vì phòng tôi thấy ý tưởng của Cao Đông có thể áp dụng như vậy đi Hai hôm tới tôi sẽ lên Bắc Kinh Um, tốt nhất là chờ chủ tịch đứng lưu về Y cũng cần tìm vài bộ liên quan Đến lúc đó tôi lại đi Ngoài ra sợ rằng phải báo cáo với lãnh đạo quốc vụ viện, Mong được bọn họ ủng hộ Bên thượng ngài nhất định cũng đang cố gắng Nên áp lực của chúng ta là rất lớn Cao Đông cũng nói Bên thượng ngài sợ rằng không coi trọng chúng ta Đây là cơ hội của chúng ta Điều kiện của thượng ngài ở đêm nay Mặc dù tốt nhưng an nguyên chúng ta Lại ở vị thế rất quan trọng Trong phát triển khu vực Trung Tây Tôi nghĩ chúng ta có thể thành công Ở Trung Quốc chính trị áp đảo tất cả Hơn nữa điều kiện nở an nguyên chúng ta Cũng không phải không có Nhân bị Phong suy nghĩ một chút rồi nói Ờm um, Cho nên chúng ta sẽ không dễ dàng Chấp nhận thất bại Tôi thấy ngày kia mình sẽ lên Bắc Kinh Bên này anh quan tâm nhiều vào Ninh Pháp suy nghĩ rồi nói tiếp Tôi lo điều kiện của Hoài Khánh Khó lọt vào mắt công ty kia Dù sao Hoài Khánh chỉ là thị giả nền bận kém Cho nên ý của tôi là để An Đô Chuẩn bị sẵn sàng để phòng bất chắc Nhưng Bì Phong gần ra rồi gật đầu Điều kiện của Hoài Khánh đúng là kém một chút Để an đô chuẩn bị cũng là cần thiết Chỉ năng mục này nếu rơi vào an đô thì Bì Phong không nên xem nhảy rắc ngộ chính trị Của các đồng chí lãnh đạo thị ủy ủy ban Hoài Khánh Tôi tin trước quyết định có lợi cho Kinh tế toàn an nguyên phát triển của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh thì bọn họ sẽ hiểu ờ, Chuyện này tạm thời không nên thông báo với Hoài Khánh Vẫn bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng Dù hạng mục này không thể tiến vào Hoài Khánh thì sau này vẫn có thể có hạng mục khác mà. Khu phát phát Hoài Khánh tăng điều kiện mềm lên cũng giúp bọn nó trong việc thu hút đầu tư." Ninh Pháp đứng lên nói. "Về phần cao đông, đưa đa việc mời người phụ trách của quỹ đầu tư mạo hiểm đến làm nghiên cứu sát, tôi cảm thấy ý này rất tốt. Tôi sẽ bảo chủ tịch Đông Lưu nhanh chóng bố trí." An Nguyên Trung Tảng không chỉ là tình lớn về kinh tế và dân cư của đất liền, đồng thời cũng phải cố gắng tạo thành khu vực cao về tài chính nhất là thành phố Ando. Tôi và Đông Lưu, Trân Trung đã bàn về quyết định biến Ando thành trung tâm tài chính của khu vực Trung Tây, làm cho ưu thế tài chính của Ando mở rộng ra toàn bộ khu vực. đã khỏi văn phòng Ninh Pháp, nhưng vì phòng cây khô một tiếng, cả Đông và bên Hoài Khánh cố gắng nhiều ở việc này, nhưng chuyện chưa thành công và tình ủy đã có kết luận. Thái độ sau đó của Ninh Pháp chính là không có trọng Hoài Khánh, Có trọng Ando hơn. Nhân bị phòng cũng không có ấn tượng tốt gì với Ando. Dù là Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm Bí thư thị ủy Ando Miêu Trân Trung hay thị trưởng thành phố Ando Diêu Văn Chí, thì y đều có quan hệ không thân mật. Y cũng biết Diêu Văn Chí có quan hệ mật thiết với Bí thư Ninh, y kính trọng Ninh Pháp nhưng không ảnh hưởng đến thái độ của y đối với Diêu Văn Chí. Nhưng ngược lại, Nhân bị phòng rất có trọng cao Đông. Cao Đông này mặc dù có lúc táo bạo nhưng chưa đầy 30 tuổi, nếu không tính cách này đúng là khác thường quan viên cũng là người thì sao không bị độ tuổi ảnh hưởng tới tính cách theo nhầm bì phòng thấy cao đông làm rất tốt chẳng qua lần này sợ rằng cao đông sẽ rất buồn bực nhầm bì phòng khẽ lắc đầu cao đông không biết biên hóa đang diện đà hắn mang theo chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Hoa Lâm Mai Dã Bình cùng với tránh văn phòng ngu cơ lên máy bay đi Hoài Khánh nhầm bì phòng ra nhiệm vụ cho hắn là đến tìm hiểu tình hình bên Thượng Hải và tiếp xúc đám người trưng giật kinh Nhiệm vụ này không quá khó khăn, chỉ cần có chút quan hệ ở hắn là tìm được điều kiện của Thượng Hải đưa ra. Đương nhiên anh không thể hiểu rõ mọi chi tiết, mà An Nguyên chỉ cần nắm giữ tình hình tổng thể là đủ. Thị trường cao, ngay cảm thấy cơ hội của Hoài Khánh là bao nhiêu. Không đó, ưu thế của Thượng Hải là quá lớn, An Nguyên tập trung toàn bộ sức lực cạnh tranh với Thượng Hải thì còn có chút khả năng. Chủ tịch ứng đã lên Bắc Kinh, tôi nghe chủ tịch Nhậm nói Bí thư Ninh trong hai hôm nay cũng lên Bắc Kinh để gặp lãnh đạo trung ương bàn về việc này. Cả đồng hít sâu một hơi rồi thản nhiên nói: "Không quan tâm việc của tỉnh, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Điều kiện cứng của khu khai phát thì tôi thấy đã đủ, nhưng thiếu là điều kiện mềm. Điểm này sau khi từ thượng ngài về, chúng ta còn phải chú tâm hơn nữa. Thị trường cao, hạng mục này có quy mô lớn như vậy, thực sự có thể tới ngoài khánh sao? Chúng ta có thể thành cái áo cho người khác không?" Ngư cơ đột nhiên nói Cả đồng chấn động trong lòng Và nhìn chăm chăm vào ngư cơ Ngư cơ cũng quay ở Thượng Hải Bây giờ còn có không ít họ hàng ở Thượng Hải Rất quen tình hình Thượng Hải Nên lần này hắn mang theo cô Cả đồng cũng gọi cho Mỹ Á Mỹ Á lúc này đã về Thượng Hải Cô có không ít bạn bè đã vào làm việc Ở chính quyền Thượng Hải Cả đồng hy vọng thông qua cô để hiểu một chút Không thể loại trừ khả năng này Nhờ tình giúp là con rau hai lưỡi nhưng điều kiện của Hoài Khánh không thể so sánh với các thành phố như Thượng Hải, cần có tình ủng hộ thì mới có hy vọng. Nhưng trên tình một khi đã quyết định thì sợ rằng lãnh đạo phải cân nhắc toàn diện. Có lẽ cảm thấy Hoài Khánh sẽ không bằng Anh Đô. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mã Giác Bình vội vàng nói. Trên tình không tham gia, chúng ta không có chút hy vọng. Tình toàn lực ủng hộ thì Hoài Khánh còn có chút hy vọng. Anh Đô cũng tốt, Biên Châu cũng tốt, điều kiện chưa chắc đáng hơn nhiều so với Hoài Khánh. Trên tỉnh về cân nhắc sự phát triển chung của toàn tỉnh, Ando là thành phố lớn thì tôi thấy không nhất định cần có hạng mục đầu tư trong lĩnh vực hệ thống điện mạch này, mà Ando nên cân nhắc phát triển trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, như vậy mới có thể hỗ trợ trong ngành mạch điện tử thông tin của hội Khánh. Đương nhiên đây là ý kiến cá nhân của tôi." Ngô Cơ có chút kinh ngạc nhìn Cao Đông, ánh mắt của vị thị trưởng này đúng là người bình thường không thể so sánh, không ngờ còn có thể tính tới ngành công nghệ phần mềm và phần cứng hỗ trợ lẫn nhau. Google tin rằng người có ánh mắt này Thì sợ hoài khánh không có mấy người Thị trường cao Nếu ăn đồ có ý này thì chúng ta nên làm như thế nào Google không bỏ qua chuyện này Cào đồng hơi ngẩn ra Mặc dù quyền quyết định ở tỉnh Nhưng hoài khánh chúng ta cũng không thể không làm gì Hoài khánh chúng ta mặc dù có vài điểm không bằng ăn đồ Nhưng cũng có rất nhiều ưu thế Chẳng qua bây giờ nói mấy việc này còn sớm chờ chính thức mời đoàn người chứng dịch kinh đến đà nẵng là thấy rõ ràng mày bay cánh xe mclaren sáu không không của tập đoàn thương láng đã sớm chờ ở cửa đã vào đoàn người lần này thêm lệnh hồ chiều thì có bốn người chủ nhiệm văn phòng hoài khánh ở thượng hải là quách siêu không biết lấy từ đâu thêm một xe audi thêm xe santana hai của văn phòng có như là chuẩn bị chu đáo cờ đồng suy nghĩ một chút và thấy nên ngồi cùng đồng nghiệp sẽ tốt hơn cờ đồng vẫy tay đã hiểu cho lái xe của tập đoàn thương láng rời đi Cảnh này cũng được mấy người Mai Gia Bình quách siêu thấy đó. Chiếc xe biển Thượng Hải kia không thể là đồ buôn lậu. Thị trường cao, đây là bạn cùng Ngài à? Mai Gia Bình bấy giờ khá quen với cao đông nên nói chuyện cũng không quá rụt rẻ. Ờm, sợ tôi thấy Thượng Hải không có xe, không tiện cho nên mượn xe. Chẳng qua tôi thấy văn phòng Hoài Khánh ở Thượng Hải làm rất tốt. Audi cùng Santana 2000 có như cũng tạm được. Lão cách, xem ra anh làm việc ở văn phòng khá tốt. Thị trường cao, ngài quá khen Sẽ ao điều này là tôi thuê Quách siêu xoa so, so tay nói Thị trường cao, điều kiện văn phòng Không quá tốt, chỉ có xe Santana này Bình thường cũng không dùng đến Bây giờ thượng ngài liên lạc với hoài khánh Chúng ta càng lúc càng nhiều Nhất là các quan đệ hay có người đến thượng ngài Và tới văn phòng Lão Quách Hôm nay tôi và chủ nhiệm mai đến thượng ngài Có việc quan trọng phải làm coi như kiểm tra năng lực của văn phòng Cái khác không nói Nhưng có một việc về tôi sẽ cần nhắc, văn phòng là đại biểu cho cửa sổ của Hoài Khánh ở Thượng Hải, có điều kiện tốt một chút là cần thiết. Cao Đông lên xe rồi nói. Cao Đông cùng Mai Gia Bình lên xe ao để, Quách Siêu cũng lên ghế trên ngồi, mặc dù ở Thượng Hải nhưng tin tức của Quách Siêu không phải không có. Cao Đông rất bá đạo ở Hoài Khánh là điều y sớm ngày thấy, lần này Cao Đông cùng chủ nhiệm ban quản lý khu phát đến Thượng Hải, nhất định là có nhiệm vụ quan trọng. Quách Siêu cũng đang suy nghĩ xem có thể dựa vào đối phương hay không xe Audi đưa Cao Đông đến khách sạn quốc tế Quý Đô đây là khách sạn năm trước Cao Đông khi cùng Tây Giang Đinh Lăng lên Thượng Hải thu hút đầu tư đã ở Cao Đông thấy khách sạn này tốt 4 sao bên cạnh của câu lạc bộ quốc tế Thượng Hải Mai Giơ Bình và Ngu Cư lần đầu theo Cao Đông ra ngoài Mai Giơ Bình mặc dù chạy đi không ít nơi nhưng thấy Cao Đông quen thuộc nơi này như vậy nên cũng có chút kinh ngạc Lão Mai công việc phải nắm chắc mà làm lão quách tôi cũng không nói vòng bò vò. mục đích lần này lên bắc kinh của tôi chỉ có một là tranh tụ một hạng mục mà người phụ trách hạng mục này đã tiếp xúc với thượng hải có lẽ thượng hải cũng đưa ra không ít điều kiện ưu đãi chúng ta bây giờ cần làm là tìm hiểu cụ thể điều kiện của thượng hải đưa ra là gì anh có thể vận dụng mọi mối quan hệ theo tôi biết bọn họ chuẩn bị đầu tư vào phổ đông nếu như anh có quan hệ với chính quyền thành phố thượng hải hoặc ban quản lý phổ đông thì có thể nghĩ biện pháp tình hình cụ thể thì anh bàn với lão mai Ngô cơ, chị là người Thượng Hải Nên có lẽ có không ít bạn bè Người thân ở đây Chị cũng đang ngoài một chút Xem có quan hệ đáng tiền không Đây không phải bí mật quốc gia Cũng không phải hành vi vi phạm pháp luật Chúng ta cần là biết đó địch ta Xem có thể hiểu rõ ràng về việc này không Cả đồng dặn xong liền suy nghĩ một chút Và gọi Quách Siêu Ngô cơ lại Ngoài ra còn một việc đó là cần dặn hai người Sắp tới Trung Quốc sẽ ngay đón thời kỳ cao trào Trong việc đầu tư vào ngành sản xuất hệ thống mạch điện Mà Thượng Hải là cửa sổ nhìn đám quốc tế của Trung Quốc Nên có lẽ cũng là điểm trung tâm trong ngành sản xuất này Cho nên tôi hy vọng mọi người Vừa tìm hiểu vừa cố gắng hỏi xem Có công ty nào muốn tới Thượng Hải khảo sát Ờm có thể thu được bao nhiêu tin Thì thu tưởng đó Mặc dù bây giờ chưa dùng Nhưng chuẩn bị vẫn hơn Lão Quách anh ở đây cũng thế Việc này rất quan trọng cho sự phát triển sau này của Hoài Khánh chúng ta Chúng ta đây là đoạt thịt trong miệng hổ đấy. Mùa đông, Thượng Hải khá lạnh. Cao Đông ngồi trong xe Mercedes-Benz mà có chút cô đơn. Trường Xuyên cũng nhận ra Cao Đông có tâm trạng nên không nói gì. Xe nhanh chóng qua cầu. Trường Xuyên mời Cao Đông đến xem tòa nhà Thương Lãng sắp khánh thành và đưa vào sử dụng. Đồng thời mời anh trai đến xem hạng mục Quảng trường Quốc tế Thiên Thương đã chính thức khởi công. Đây là hạng mục đầu tư lớn nhất của công ty chính nhập Thương Lãng, thậm chí cả tập đoàn Thương Lãng. Chỉ có tới Thượng Hải thì anh mới có thể cảm nhận được sức uy hiếp cực lớn của trung tâm kinh tế quốc gia này. Phổ đông phát triển cực nhanh, lục gia trụy, trương giang, kim kiều cũng dần trồi lên. Ở Thượng Hải giống như ngủ một giấc, hôm sau sẽ thấy khu vực hôm qua là hoang vu, hôm nay đã là những tòa nhà cao ốc. Đến xem xong quảng trường quốc tế Thiên Thương, cao đông một lần nữa trở lại tòa nhà Thương Lãng. Tập đoàn Thương Lãng đã chính thức chuyển vào tòa nhà Thương Lãng, mà công ty chính nghiệp Thương lãng công chính thức nhân quyền quản lý tòa nhà Thương Lãng. Có rất nhiều công ty ngân hàng cảm thấy vị trí địa lý đẹp và ý tưởng kiến trúc đặc sắc của tòa nhà Thương Lãng nên muốn thuy. Điều này làm cho tâm trạng chứng siêu đất tốt. Đây cũng là nguyên nhân để y ngăn dên cùng đi ốc Thiên Phú Thượng Hải cùng xây dựng quảng trường quốc tế Thiên Thường bởi vì cảm thấy bất động sản Thượng Hải còn khả năng tăng giá lớn nên y quyết định nắm bắt cơ hội này làm công trình lớn hơn nữa. Diêu Văn Chí sau khi nhận được thông báo liền muốn gặp Ninh Phong ngay. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Mình làm thị trường. Nếu xúc tiến hạng mục này tiến vào Ando, thì dù về công hay tư, đều có nhiều lợi ích. Về công, quốc tế hòa tầm có thể đầu tư ở Ando, còn đầu tư trên một tỷ sẽ có tác dụng biến Ando làm thành phố lớn nhất nội địa, cũng khiến các ngành sản xuất liên quan phát triển. Hơn nữa, ngành sản xuất hệ thống mạch điện là ngành công nghệ cao, ô nhiễm môi trường thấp, đây là thiết hợp nhất với tỉnh thành về tư mình đảm nhiệm thị trường có thể thu hút năng mục khổng lồ như vậy thì thành tích là rất rõ ràng lợi cho con đường phát triển sau này của mình như vậy cũng dễ dàng xúc tiến cho việc mình không chế được khu công nghệ cao An Đô Diêu Văn Chín lập tức gọi cho thư ký của Ninh Pháp thư ký nói cho Y Bí thư Ninh cùng với chủ tịch ứng Dương Vi Phong Hồ Liêm bàn chuyện có lẽ là nhắm vào việc lãnh đạo cao cấp của quốc tế hòa tâm đến thăm An Nguyên Diêu Văn Chín suy nghĩ một chút liền quyết tâm phải thống nhất tư tưởng với bí thư thị ủy Miêu Trân Trung Mặc dù chiến tình mới đầu muốn kéo quốc tế hòa tâm đến Hoài Khánh Hạng mục này từ đầu cũng do Hoài Khánh hoạt động nhưng Hoài Khánh có tư cách gì nhận hạng mục lớn đến thế Hạng mục quốc tế hòa tâm đầu tư vào sẽ khiến GDP thành phố Ando tăng mạnh mà đối với thị xã nhỏ như Hoài Khánh muốn cung cấp những trợ giúp về ngành sản xuất liên quan cho quốc tế hòa tâm cũng là vấn đề không nhỏ cho nên Diệu Văn Chí cho rằng nếu quốc tế hòa tâm đầu tư vào An Nguyên thì chỉ có thể chọn Ando. ninh pháp không ngây ngạc nhiên khi miêu chân trùng diêu văn trí liên hệ với mình nếu miêu chân trùng và diêu văn trí phản đứng chậm thì đúng là nghi ngờ đầu hai người này làm bằng gì ninh pháp lên bắc kinh hoạt động cũng có hiệu quả lãnh đạo trung ương và các bộ liên quan đều to vẻ ủng hộ an nguyên trở thành tình có địa vị đặc biệt trong khu vực trung tây trung ương cũng ủng hộ quốc tế hòa tâm tiến vào khu vực trung tây phát triển nhưng chủ thể đầu tư của quốc tế hòa tâm khá phức tạp tỷ lệ vốn nhà nước không quá lớn nên chủ yếu phải hỏi ý kiến của nhóm cổ đông chính. Vì thế, trung ương không thể can thiệp quá mạnh vào hạng mục của quốc tế hòa tầm. Bên phía quốc tế hòa tầm đã nhận lời đến khảo sát An Nguyên. Làm như thế nào để quốc tế hòa tầm hài lòng về hoàn cảnh đầu tư và điều kiện của An Nguyên là quan trọng nhất? Ninh Pháp vừa về tỉnh liên triệu tập cuộc họp. Từ chuyến bay của trương giật kinh tới ando đã có thể thấy được An Nguyên coi trọng chuyến khảo sát này của quốc tế Hoa Tâm đến như thế nào. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trung Bản Thái đã sân bay tự mình đón. Thương Bộ tỉnh ủy Phó Chủ tịch tỉnh Dương Bì Phong ở cửa Ủy ban Nhân dân tiếp đón. Không nói công ty có rõ hàm nghĩa việc được coi trọng này hay không, nhưng phải biết bất cứ ngành sản xuất nào cũng biết tác dụng lớn khi chính quyền địa phương coi trọng. Trương Giật Kinh, Dư Hoàn Điền cùng với Vương Dương được mời tới An Nguyên khảo sát. Điều này có nghĩa cuộc tiêu hòa tầm không bài xích An Nguyên Dù trong lòng bọn họ quyết định chọn Thượng Hải Nhưng bề ngoài cũng thể hiện muốn tới Dù sao, theo thời gian sau này thì An Nguyên là tỉnh lớn nhất ở khu vực Trung Tây Trung Quốc Cũng là một mục tiêu không thể bỏ qua Hôm thứ Hai, sau khi Cao Đông về Hoài Khánh liền nhận được thông báo của tỉnh Đám người chứng dịch kinh sang hôm sau sẽ đến khảo sát khu khai phát Hoài Khánh Cũng chính là khu công nghệ cao điện tử thông tin do Hoài Khánh quy hoạch cả khu khai phát Hoài Khánh đã được chỉnh trang lại, nội thành Hoài Khánh cũng được quét dọn, trang trí đẹp mắt. Xe chạy trên đường cũng được yêu cầu rửa sạch. Cảnh sát giao thông sớm đứng gác tại các nút quan trọng, tất cả để mong nhà đầu tư có ấn tượng tốt. Cao Đông và Lý Trường Giang sớm đứng chờ ở ranh giới giữa An Đô và Hoài Khánh. Chiếc xe buýt duy nhất của cục công an được đưa ra làm xe mở đường. Tiếng còi xe cảnh sát phía xa xa vang lên. Một xe Audi mở đường, phía sau là hai xe Toyota Crosser. Cao Đông đi tới trước cửa xe Carter đầu tiên cửa từ đầu mở từ từ ra Cao Đông liếc mắt và thấy nhầm bị vòng đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trung niên lại đây Cao Đông tôi giới thiệu với cậu một chút đây là Trương Diệt Kinh Thiên Sinh Trương Thiên Sinh đây là Phó Thị trưởng thường trực Hoài Khánh Cao Đông Trương Diệt Kinh hơi nhướng mày và lộ ra vẻ ngạc nhiên y đã nghe đến tên Cao Đông từ bạn ở Hồng Kông của mình nhưng khi nhìn thấy Cao Đông y đúng là rất kinh ngạc Khi đại lục có một cán bộ trẻ như vậy, hơn nữa còn được ông bạn mình khen không dứt, thì tất nhiên là không kém. Nói chuyện vài câu, Nhâm Bì Phòng lại giới thiệu mấy người khác trong xe với Cao Đông. Cao Đông được bảo lên xe, đây vốn là chỗ của một vị phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh. Nhưng thấy Cao Đông lên xe và nói chuyện vui vẻ với Chủ tịch Nhâm, nhìn biết ý nhượng ra. Trương Diệt Kinh đang tầm quan sát Cao Đông. Trên thực tế, ý đất xa lạ với hoại cánh. Lục ấy Hoài Khánh thông qua bên Hồng Kông để liên lạc với y, y thậm chí không thể không tìm kiếm tên thị giá xa lạ này ở trên bản đồ. Còn Andô chính là thành phố được Trung Quốc xây dựng thành thành phố lớn nhất nội địa, nhưng so sánh với Thượng Hải hoặc là Thiên Tân thì kém hơn. Khu vực Trung Tây rất là cậu, đây là điều mà người bên ngoài nhận định từ trước đến giờ. Thị trường và tài chính mặc dù quan trọng, nhưng chứng dịch kinh cảm thấy quan trọng hơn cả là hoàn cảnh để gây dựng sự nghiệp. Nơi có thái độ phục vụ và hiệu quả tốt, phải thỏa mãn tài nguyên nhân lực thì nó càng quan trọng với một công ty vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp mà thương hải chính là nơi thích hợp nhất trong mắt y. Cả đồng cũng đang suy nghĩ về chứng giật kinh. Theo hắn thấy, địa phương chính là một anh hùng đầy bi kịch, bỏ tập đoàn mình gây dựng, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Mười năm rèn luyện như một bong tròn nhưng không thể phủ nhận chứng giật kinh sẽ mang tới cơ hội và thúc đẩy nhanh sản xuất hệ thống mạch điện của quốc gia bởi vì quốc tế hòa tâm tiến vào mới khiến quốc tế không còn phong tỏa được khoa học kỹ thuật của trung quốc trong lĩnh vực này không thể không tham gia trò chơi này xe đất nhanh đến trụ sở ủy ban thị xã hoài khánh buổi sáng thị ủy ủy ban tiến hành báo cáo chưa nghỉ ngơi chiều đoàn khảo sát đến xem sản nghiệp trụ cột và phương tiện trụ cột của hoài khánh sau đó trọng điểm khảo sát tình hình khu khai phát hoài khánh và về an tài liệu báo cáo rất cẩn thận trần anh lộc thay mặt thị ủy Ủy ban tự mình báo cáo Ý đã dành 2 ngày để nghiên cứu bản báo cáo này Còn phải nhơ kỹ nhiều chi tiết Trong khi báo cáo Trần Anh Lộc nói rất tốt Không thấy có gì là không ổn Cao cả đông cảm tính Hoài Khánh đã cố gắng Thể hiện thành ý đến mức cao nhất Ngoài điều kiện mà tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tạm thời Chú đưa ra vì sẽ do tỉnh bàn với đối phương Các điểm khác đã thể hiện đến mức cao nhất Đã khỏi phòng nghỉ của chứng giật kinh Cao đông thở dài một tiếng Chứng dịch kinh này là người rất thẳng thắn, nên Cao Đông lần này tới gặp cũng không đi vòng vo, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cao Đông cũng không trực tiếp nói Hoài Khánh sẽ có chính sách yêu đá như thế nào, mà anh rất biết cách giới thiệu hoàn cảnh của Cao Hoài Khánh. Từ chất lượng không khí, tài nguyên nước phong phú, đến khí hậu ôn hòa, cùng quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao điện tử thông tin của thị ủy, ban Hoài Khánh, Cao Đông nói rất tốt và làm chứng dịch kinh có ấn tượng tốt nhất là khi nói về xu thế và phương hướng phát triển của ngành sản xuất hệ thống mạch điện, tờ đông càng đưa ra quan điểm và những tồn tại trong sự phát triển sau này của quốc tế Hoa Tâm, khiến Trưng Dật Kinh phải giật mình. Trưng Dật Kinh thậm chí nghi ngờ đối phương không phải phó thị trưởng ở đây mà là chuyên gia trong làm việc này nhiều năm rồi. Hiểu rất rõ ưu khuyết điểm của quốc tế Hoa Tâm, đồng thời cũng phân tích rất rõ ràng những vấn đề có thể xuất hiện của quốc tế Hoa Tâm, có những vấn đề ngay cả Trưng Dật Kinh cũng không nghĩ tới. Trương Dật Kinh danh cáo buổi trưa nói chuyện với Cao Đồng về xu thế phát triển của quốc tế hóa tâm, thậm chí cả ngành sản xuất hệ thống mạch điện Trung Quốc. Cao Đồng cũng không giấu giếm, nói hết những gì mình có thể nói ra, kể cả hiện trạng và tương lai phát triển của quốc tế hóa tâm, đặc biệt còn đưa ra những cảm bẫy trong kỹ thuật, nghiên cứu và độc quyền. Trương Dật Kinh nói chuyện rất vui vẻ với Cao Đồng. Cao Đồng không có quá nhiều kiến thức chuyên môn về ngành điện hệ thống mạch điện, nhưng hắn giỏi ở chỗ có thể đoán được xu thế phát triển của lĩnh vực này. Điều này làm Trương Dật Kinh rất hứng thú. Cả đồng cũng nhân cơ hội nói ra vài quan điểm của mình. Ví dụ như học viện công nghiệp an nguyên sẽ tham gia vào tổ nghiên cứu của quốc tế hòa tầm, xúc tiến kỹ thuật, tiến thêm nữa. Chính quyền cũng cung cấp những khoản tiền ưu đãi giúp quốc tế hòa tầm nghiên cứu kỹ thuật mới. Suy nghĩ này làm chứng dịch kinh rất hài lòng. Đương nhiên chứng dịch kinh cũng nói đó phương tiện trụ cột của ngành sản xuất điện tử, thông tin của Hoài Khánh quá kém, thiếu hoàn cảnh làm người ta có thể yên tâm phát triển. Nhất là cuộc tiêu hòa tầm còn cần một loạt ngành nghề cùng hoàn thiện. Ở điểm này Hoài Khánh chênh lệch quá lớn. Đây là nhược điểm chết người của Hoài Khánh. Cả đồng cũng thừa nhận điều này và nói thị ủy, Ủy ban Hoài Khánh cũng nhìn ra, công tác thu hút đầu tư ngành điện tử thông tin năng được đẩy mạnh sẽ cung cấp điều kiện hấp dẫn nhất cho các công ty trong ngành tiến vào, đảm bảo trong thời gian ngắn nhất thấy hiệu quả. Hai tiếng thoáng cái đau qua đi, chứng dịch kinh bốn chỉ cảm thấy gặp cho phải phép. Nhưng vừa ngồi xuống y lạnh hận gặp quá muộn Đến khi ca đông chủ động nói rời đi Bì còn việc buổi chiều chứng giật kinh mới thôi Cuộc khảo sát buổi chiều chủ yếu là cho phải phép Đám người quốc tế hòa tâm rất hài lòng Với hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh Điều này là bọn họ thấy Hoài Khánh khác với thành phố sản xuất công nghiệp khác Mà phương tiện trụ cột Cùng điều kiện giao thông của khu khai phát Cũng làm bọn họ chú tâm Đương nhiên Hoài Khánh cũng có những khuyết điểm rất rõ ràng Đến khi quốc tế hòa tâm về An Đô, người quả Hoài Khánh mới thở dài một tiếng. Nhìn đoàn người rời đi, Hà Chú Thành có chút bề hoài nhìn Trần Anh Lộc sau đó nhíu mày nói. Bí thư Trần, tôi thấy hạng mục này sợ rằng không thể vào Hoài Khánh chúng ta. Trần Anh Lộc có chút giật mình đôi gật đầu. Lão Hà, anh thấy sao? Ờm, um, giọng của chủ tịch Nhâm rất hầm hồ. Nhất là thể hiện đó trước mặt chúng ta nhưng không nói trước mặt Cao Đông. Lời này còn không rõ sao. Hà Chu Thành nhanh nho nói: Bí thư Trần chỉ sợ ngài cũng nhận được tin tức. Bên Ando cũng đang chuẩn bị. Xem ra đoàn người quốc tế hòa tâm sẽ về tới khảo sát khu công nghệ cao Anh đô. Hà, hà có người hái đào rồi. Mặt Trần Anh Lộc cũng sao sờm lại. Y Đương Giền cũng nhận được mồi tin tức, nhưng không quá chính xác. Chẳng qua nếu Anh thực sự muốn cạnh tranh với Hoài Khánh, Y biết Hoài Khánh gần như không có hy vọng. Đúng như quốc tế hòa tâm nói. Hoài Khánh thiếu trụ cột liên quan trong ngành sản xuất này. So sánh với Ando thì trụ cột của họ hơn Hoài Khánh, hơn nữa, lực lượng nghiên cứu khoa học cũng hơn Hoài Khánh một bậc. Thành phố Ando là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của toàn tỉnh, đồng thời lại được trung ương toàn lực xác định làm trung tâm tài chính của khu vực trung tây. Điều kiện giao thông cũng có ưu thế không thể so sánh. Ưu thế lớn nhất của Hoài Khánh là hoàn cảnh tự nhiên, chất lượng không khí và tài nguyên nước phong phú. Mỹ điểm này có sức hấp dẫn lớn đối với ngành sản xuất hệ thống mạch điện. Hơn nữa, khu khai phát còn chuyên môn dành ra 5000 mẫu để phát triển lĩnh vực này, điện nước thông tin đầy đủ, đất bằng phẳng, cây xanh phong phú. Bộ điện thị xã Hoài Khánh trước đó thông qua cao đồng và hứa kiểu, toàn lực hoạt động cũng đang nhanh chóng mở rộng quy mô, rất nhanh đạt được năng lực thông tin không thua gì Ando. Đây là điều làm quốc tế Hoa Tâm đánh giá không mấy thị xã ở đất liền đạt được. Hy vọng lớn nhất của Hoài Khánh là mong tình ủng hộ. Nếu tình có thể ủng hộ về chính sách, tài chính cho khu khai phát Hoài Khánh, như vậy sẽ có thể giảm đi nhược điểm của Hoài Khánh. Nhưng bây giờ sau tình lại đổi thái độ? Trần Anh Lộc im lặng không nói. Cao Đồng cùng đang Nhật Khiền đưa khách tới Quỳ Ninh mới về. Trần Anh Lộc không biết Cao Đồng có nhận được tin ở vấn đề này không? Thái độ của nhân vi phòng khá bập mở nhưng không phải đại biểu ca dân đối phương. Làm bí thư thị ủy, Ý của bị thương vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Nhâm Bi Phong này có quan hệ không quá tốt với An Đô, ý nếu đã ám chỉ thì có nghĩa lãnh đạo chủ yếu có ý ở việc này, đây mới là điều Trần Anh Lộc lo nhất. Hà Châu Thành thở dài một tiếng, thực ra lúc đầu khi Cao Đông đưa ra ý này thì y thấy không quá thực tế, nhưng Cao Đông đang dốc tiền cùng với hứa kiều đều cố gắng muốn Hoài Khánh đạt được đột phá trong ngành sản xuất điện tử thông tin, nhưng điều này có dễ làm như vậy không? Hoài Khánh không có sản nghiệp trụ cột trong lĩnh vực này, dựa vào mấy lời nói mà muốn phát triển lĩnh vực này thì theo Hà Chứ Thành thấy, làm mơ giữa ban ngày, hội nghị thường trực ủy ban không có thái độ rõ ràng, đến khi Trần Anh Lộc nói tán thành thì im với tỏ vẻ ủng hộ nhưng trong lòng vẫn rất nghi ngờ. Khi Cao Đông về Hoài Khánh, liền nhận được điện của Trần Anh Lộc bảo y tí văn phòng. Điều Trần Anh Lộc lo chính là điều Cao Đông đang lo. Nhất là khi Trần Anh Lộc nói ra thái độ của Nhâm Bì Phòng với Cao Đông Cao Đông liền im lặng Y hỏi Nhâm Bì Phòng không có tác dụng gì Hoạt động của Andô là điều Cao Đông biết được Trên đường Nhâm Bì Phòng cùng chứng giật kinh Cũng nói với Cao Đông là ngày mai, ngày kia Cuộc tiêu hòa tâm sẽ ở Andô Ngày thứ ba, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Sẽ do Chủ tịch tỉnh ứng đồng Lưu đáp mặt nói chuyện với khách Tối còn do Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp Tư minh bay tiệc tiếp khách Đây coi như anh nguyên thể hiện thành ý lớn nhất Để đạt được hạng mục này Nhưng hạng mục này sẽ thuộc về Hoài Khánh sao Để Mạc Cái tiếp tục cố gắng Cả đông cười khổ một tiếng Xem ra ngu cơ cùng Mỹ Á Đúng là nó chuẩn Mình tốn hết tâm trí Khu khai phát không tiếc tiêu tiền Thì sao cũng bỏ rất nhiều tiền để tạo hoàn cảnh tốt đẹp Nhưng lại có kết quả này Có phải là trò cười cho thiên hạ không Bí thư Trần Ý của ngài là Ừ Tôi cũng đang hoàng mang Bề lý thì Hoài Khánh chúng ta chuẩn bị từ đầu, từ quy hoạch khu công nghệ cao điện tử thông tin, đến một loạt hoạt động nhắm vào hạng mục này. Có thể nói thời gian trước đó đều do Hoài Khánh chúng ta tự hoạt động, nhưng kết quả lại là như vậy, tôi không cam tâm. Trần Anh Lộc cũng suy nghĩ hậu quả khi hạng mục không đạt được từ trên xuống dưới khu khai phát Hoài Khánh đã quanh quẩn bên hạng mục này vài tháng, bởi vì nghĩ tới hạng mục này sẽ dùng tới diện tích lớn nên đã đầu tư rất nhiều tiền vào khu đất đó. Bây giờ lại xảy ra chuyện, hạng mục này nếu không đầu tư vào Hoài Khánh mà đến Ando thì đúng là không thể ăn nói với mọi người. Bí thư Trần, tôi cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ando bây giờ đã có hành động nhưng không có giấy bọn họ nắm chắc phần thắng. Chưa tôi đi gặp Trưng Giật Kinh Thiên Sinh, nói chuyện đất hòa hợp, cao tầng của Quốc Tiên Hòa Tâm thì tiếng nói của Trưng Giật Kinh trong hạng mục này là lớn nhất. Dù là chân tỉnh cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của Quốc Tiên Hòa Tâm, tôi cảm thấy chúng ta không nên tự nhận thua cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp lùi một vạn bước thì dù quốc tế hòa tâm đầu tư vào an đô chúng ta cũng không tổn thất quá lớn hoài khánh đã xây dựng quy hoạch ngành sản xuất điện tử thông tin làm sàn nghiệp trụ cột thì sẽ không vì một hạng mục này mà thay đổi hạng mục quốc tế hòa tâm là người ta thèm muốn nhưng không phải là trông mong duy nhất của chúng ta ngành sản xuất điện tử thông tin của hoài khánh chúng ta không thể nào treo cổ tự từ trên một thân cây khu cây phát hoài khánh có điều kiện tốt như vậy tôi không tin không ai tới Sự tự tin và cố chấp của Cao Đông Làm vẻ mặt Trần anh Lộc dịu đi đôi chút Chẳng qua y cũng nghe ra Sự không yên tâm của Cao Đông đối với hạng buộc này Cao Đông Cậu thấy chúng ta có bao nhiêu hy vọng Không khí trong phòng trở nên căng cứng Cao Đông không tiện trả lời Không thể nghi ngờ ando có ưu thế quá lớn Bí thư thị ủy miêu Trân Trung Kiêm phó bí thư tỉnh ủy Xếp hàng trong tỉnh thì chỉ kém linh pháp Ứng đồng liêu cũng yến thiên nhiên Mà thị trường Diêu Văn Chí bây giờ Lại được Ninh Pháp tin tưởng Một lòng cất nhắc in lên Ando còn có điều kiện tốt hơn nhiều so với Hoài Khánh Nếu như tình còn ủng hộ Ando thì Hoài Khánh không còn hy vọng Bí thư trần Tôi chỉ có thể nói chúng ta làm hết sức Tôi không thể có câu trả lời chính xác với ngài Cả đồng nói xong Liên lắc đầu Chẳng qua tôi vẫn nói câu kia Cuộc tiêu hòa tâm không chọn Hoài Khánh chúng ta Không có nghĩa là Hoài Khánh không có sức hấp dẫn Tôi không phục Ando có ưu thế của họ chúng ta có sở trường của mình. nếu nói tình đưa ảnh hưởng chính trị và vấn đề kinh tế thì tôi thua. có lẽ nếu ngài là thường bộ tỉnh ủy, hoài khánh chúng ta là thành phố cấp phó tỉnh thì tôi có thể nói anh không có phần thắng trong cuộc đua này. ngài cạo đồng nói như vậy, trần anh lộc chỉ có thể cười khổ. cạo đồng này mặc dù nói chuyện luôn ngông cuồng như vậy, nhưng thực ra cũng đó đang sự khó chịu trong lòng trần anh lộc, cũng bởi vì hoài khánh nhờ tình ủng hộ mà bị anh vung dao đoạt tiền. Như vậy không bằng điều hoài kháng tư vận động, ngay cả thất bại cũng không đến mức tức giận như thế này. Ngay khi Trần Anh Lộc, Cao Đông đang đầy tức tối, Diêu Văn Chí lại đang vui vẻ. Cuộc khảo sát của Quốc tế Hòa Tâm ở Ando đã đạt được kết quả khả quan. Mặc dù Quốc tế Hòa Tâm không tỏ thái độ gì, nhưng Diêu Văn Chí có thể cảm nhận bọn họ khá hài lòng nếu đầu tư vào Ando. Nhất là khu công nghệ cao, những biệt khách đến thăm, nhiều công ty điện tử tuy khác với ngành sản xuất hệ thống mạch điện. Nhưng dù sao cũng là ngành điện tử Điều này chứng tỏ Ando có nguồn nhân lực kỹ thuật cao Hơn nữa lực lượng nghiên cứu khoa học hùng hậu Của thành phố Ando Là điều mà các thị xã khác không thể so sánh Mặc dù so sánh với mấy thành phố lớn như Thượng Hải Thì bên Ando cũng không kém quá nhiều Chẳng qua ở bên bảng thị trường thì bảo thủ hơn thôi Nhưng một khi phát triển nó Sẽ mang tích hiệu ứng không thể co nhẹ Nhưng quốc tế hòa tâm Chưa tỏ thái độ rõ ràng Làm Dư Văn Chí có chút lo lắng Y không coi Hoài Khánh là đối thủ cạnh tranh, y lo nhất chính là Thượng Hải. Thượng Hải là trung tâm tài chính của Trung Quốc. Diêu Văn Chí tự nhận điều kiện của Ando còn kém so với Thượng Hải. Vì thế, cần chính sách của quốc gia và tình ủng hộ bố đắp. Vì vậy, y cũng đến báo cáo với bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp. Nhưng Ninh Pháp chỉ yêu cầu Ando chuẩn bị đầy đủ. Thế nhiên, mà tốt nhất của Ando cho quốc tiến hòa tầm thấy, vấn đề khác lại không tỏ thay độ nên làm Diêu Văn Chí có chút buồn bực. Miêu Trân Trùng bình thường không quá quan tâm công việc bên ủy ban, nhưng hạng mục này lại rất chú trọng. Vì thế mình đã cùng đối phương đến gặp Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu, mong được hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy ủng hộ. Nhất là bên Ứng Đông Lưu, Miêu Trân Trùng còn mơ hồ dùng gì đó dụ dỗ để Ứng Đông Lưu phải ủng hộ hạng mục này đến Ando. Ứng Đông Lưu nói hàm hồ làm Miêu Trân Trùng rất không hài lòng. khách sạn quốc tế Cẩm Giang đất đẹp, lúc này tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tiệc đón đoàn khảo sát của quốc tế hoa tâm tại đây. Khách sạn này là khách sạn 5 sao nổi tiếng từ lâu tại thành phố Andô, nơi này nằm cạnh dòng sông, hoàn cảnh thiên nhiên đẹp, cây xanh nhầu. Cảm ơn sự nhiệt tình của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên. Tôi thay mặt mọi người của quốc tế hoa tâm xin cảm ơn. Vương Dương là giáo sư Đại học Bắc Đại, lại là một nhân viên trong hội đồng quản trị quốc tế hoa tâm. Y hiểu về cục diện chính trị và giao lưu xã hội Hơn với các vị đồng nghiệp Đài Loan Cho nên chứng giật kinh cùng Dương Hoa Niên Đề cử Vương Dương thay mặt cảm ơn An Nguyên là một nơi có lịch sử lâu dài Trong Trung Quốc chúng ta Nhiều danh nhân xuất hiện Quốc tế Hoa Tâm chúng tôi mới thành lập Và được mọi người ủng hộ Thông qua mấy ngày khảo sát tại An Nguyên Tôi và các vị cùng đi cùng Đúng là cảm thấy khiếp sợ vì thay đổi của nội địa An Nguyên là tỉnh lớn Về kinh tế của nội địa sự phát triển xã hội, kinh tế đúng là mùa xa tưởng tượng của chúng tôi, làm chúng tôi có ấn tượng sâu sắc. Biểu chân trùng lạnh nhạt nghe Vương Dương nói chuyện từ những lời nói khen ngợi của vị giáo sư Vương Dương này. Nhưng đối phương vẫn không đi vào chủ đề chính, xem ra sau bữa tiệc này hai bên cần trao đổi chính thức. Ninh Pháp và Ấn Đồng Liêu đều nở nụ cười giống như rất tự tin về khả năng quốc tiêu hòa tâm đầu tư vào an nguyên. Phải nói, lãnh đạo Trung ương đặt nhiều kỳ vọng vào việc An Nguyên có thể hấp dẫn hạng mục này. Làm tỉnh đi đầu của khu vực Trung Tây nếu hạng mục này rơi vào An Nguyên đó chính là tin tức quá tốt. Miêu chân trùng bình thường không quan tâm công việc cụ thể của chính quyền nhưng điều này không có nghĩa là y buông thả công việc bên chính quyền. Theo Y thấy, bí thư thị ủy chỉ phụ trách phương hướng đại cuộc là đủ. Phương hướng là gì? Phương hướng chính trị. Đó là chủ đề vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Bí thư thị ủy cần có khả năng quan sát và cây mũ nhạy bén Nếu không làm được điều này thì bí thư đó không làm tròn chức trách. Đại cục là gì? Đó chính là kế tấu và công việc trung tâm trong từng giai đoạn, phải biết nặng nhẹ, đây chính là thử thách sức phán đoán và khả năng phân tích của bí thư. Chuyện lớn là gì? Nói một cách đơn giản đó là trọng điểm và tâm điểm của công việc cụ thể. Nếu như bí thư luôn phóng đại công việc hàng ngày thì sớm muộn sẽ có việc. Anh có thể không gọi tên ngành công việc hàng ngày, nhưng anh kiệt đối không thể bỏ qua công việc trọng điểm mà dồn chúng chú ý cùng với công việc trọng tâm liên quan đến quốc kế dân sinh, vấn đề này rất trọng, làm như thế nào nắm bắt chính xác, cũng cần biến hóa phù hợp hoàn cảnh. Đương nhiên, quản ba cái này chính là sử dụng cán bộ, nếu anh không làm được chính là sự bất lực. Ví dụ như hạng mục quốc tế hóa tâm lần này chính là việc lớn, y là bí thư thị ủy, nhất định phải đích thân quan tâm, không thể để một tay giao văn chỉ thao tác. Nghĩ đến trong thời gian này Diêu Văn Chí cùng Thương vụ Thị ủy, Kiểm bí thư đảng ủy, Ủy ban quản lý khu khai phát công nghệ cao Lô Vệ Hồng đi lại khá gần, biểu chân trùng có chút cảnh giác. Bữa tối kết thúc trong không khí hài hòa. Mặc dù cuộc tế hoa tâm không có tỏ thái độ rõ mình sẽ đầu tư vào An Nguyên, nhưng dù Vương Dương hay Trương Diệt Kinh cùng Dương Hoàn Niên đều tỏ vẻ đánh giá cao tương lai phát triển của An Nguyên, cũng nói rất hứng thú về thành ý thu hút đầu tư của An Nguyên. Sau bữa tiệc chính là thời gian quan trọng để hai bên nói chuyện tham gia hội đàm ngoài ninh pháp ứng đồng liêu còn có miêu chân trùng nhâm bì phòng hồ liêm và trung vạn thái bên phía quốc tế hòa tâm cũng có sáu người cuộc nói chuyện kéo dài hai tiếng bên quốc tế hòa tâm nói thẳng suy nghĩ của mình nói về bất lợi của viên nói về xu thế phát triển lĩnh vực hệ thống mạch điện của quốc tế cũng nói về quy hoạch phát triển của quốc tế hòa tâm trong giai đoạn này cả đồng một mực bên ngoài khảo sát quốc tế cẩm giang Hắn biết bữa tiệc này Toàn lãnh đạo cao cấp của tỉnh ủy Ngày mai quốc tế hòa tâm sẽ rời khỏi Andô Sang Hồng Kông và về Đài Loan Sau đó xác định địa điểm đầu tư Có lẽ rất nhanh bọn họ sẽ quyết định Hắn bây giờ bất đặc dĩ Nhưng vì không cam tâm Nên muốn làm lần cuối cùng Khi lãnh đạo tỉnh ra khỏi khách sạn Cả đồng biết cuộc nói chuyện đã kết thúc Hắn cũng biết lần này quốc tế hòa tâm Vẫn chưa có hứa hẹn Nên vẫn còn một tia hy vọng Hắn gọi cho thư ký của trương giật kinh Đối phương bảo hắn chờ năm phút sau Trương Dịch Kinh mời hắn lên Ngoài Trương Dịch Kinh còn có Dư Hoa điên Và Vương Dương Ở trong phòng khách Trương Dịch Kinh đã kể cùng nói chuyện giữa Y và Cao Đông Mấy hôm trước cho hai người kia nghe Bọn họ đều tò mò về Cao Đông Cuộc nói chuyện khá đơn giản Cao Đông cũng không muốn nói nhiều Hắn chỉ hy vọng quốc tế hòa tâm Thận trọng chọn địa điểm đầu tư Nhấn mạnh ưu thế an nguyên là tỉnh lớn nhất khu vực Trung Tây Ưu thế về hoàn cảnh tự nhiên Và lĩnh vực nghiên cứu Đồng thời Cao Đông cũng không hề khiêm tốn lộ đo quyết tâm của Hoài Khánh trong lĩnh vực hệ thống mạch điện. Thái độ gần như ngông cuồng của Cao Đông làm ba người kia có chút ngạc nhiên. Chẳng qua Cao Đông thấy bọn họ không hề phản cảm nên càng không việc gì phải khiêm tốn. Như vậy cũng khiến đối phương có ấn tượng sâu sắc về mình. Thị trường cao, xin thương lỗi tôi nói thẳng, tôi rất bội phục về sự hiểu biết và phán đoán về tình hình phát triển của lĩnh vực này. Hơn nữa, anh cũng có thể cảm nhận rõ lĩnh vực này về sau cần chú ý việc gì, điểm này rất có đạt được, thậm chí có vài vấn đề ngay cả chúng tôi cũng chưa nghĩ đến. Đây không phải là lời khen mà là cái nhìn chung của tôi và hai vị đồng nghiệp. Trương Dật Kinh nghe xong Cao Đồng nói, y suy nghĩ một chút. Nhưng anh cũng biết lĩnh vực hệ thống mạch điện là ngành sản xuất đầu tư lớn và rất mạo hiểm. Chúng tôi cần có trách nhiệm với các nhà đầu tư, điều kiện của anh Nguyên rất tốt, lãnh đạo tỉnh cũng tỏ thái độ rõ ràng điều này tôi cảm nhận được. phải nói thượng hải và an nguyên đều có ưu thế riêng, nhưng chúng tôi cũng không muốn gây khó dễ gì cho hai bên. sau khi về chúng tôi sẽ cùng các nhà đầu tư và hội đồng quản trị nghiên cứu cẩn thận. nhưng có chút chuyện không thể không nói một điều với anh. trương diệt tinh do dự một chút và không nói tiếp. cả đông kêu khò một tiếng. trương thiên sinh không quan hệ xin mời tiếp tục nếu chúng tôi thực sự chọn An Nguyên thì sẽ chọn Ando chứ không phải Hoài Khánh. dù sao Hoài Khánh kém Ando quá nhiều. ví dụ như người Đài Loan ở Ando nhiều hơn Hoài Khánh rất nhiều. tôi muốn cho đoàn của mình có cuộc sống thích hợp. điểm này không quan hệ tới cố gắng của anh, mong anh thông cảm. Trương Diệt Kinh có chút nuối tiếc xua tay. nói thật tôi hy vọng anh có thể làm thị trường thành phố Ando. như vậy có lẽ tôi có thêm tự tin khi chọn tỉnh An Nguyên. Tôi thích quan hệ với quan chức chính phủ hiểu chỗ khó xử cho các công ty Lại nhiệt tình và có ý tốt suy nghĩ cho công ty chúng tôi như anh Cả đồng thờ ra một tiếng Dù là đối phương chọn An Nguyên hay Thượng Hải Thì Hoài Khánh cũng không có cơ hội Đối phương nói không sai Hoài Khánh không thể đạt được điều kiện như Ando Ví dụ như hoàn cảnh nhân văn và xã hội như Trương Giật Kinh nói Thành phố Ando là thành phố lớn Nên các phương diện là rất tốt Nhưng Cao Đông rất muốn hỏi một câu Đây là đầu tư xây dựng nhà máy Chứ không phải là du lịch Nhưng hắn cảm thấy lời này không thích hợp nên thôi Đáng như vậy Cao Đông cũng không cần nói thêm gì nữa Ba người đều tỏ vẻ nuối tiếc Đều mời hắn lại nói chuyện Cũng đưa ra không ít ý kiến tốt Cho việc phát triển ngành sản xuất điện tử Thông tin của Hoài Khánh Đã khỏi khách sạn Cao Đông rất buồn bực Đối với hắn mà nói chuyện này có vẻ đã kết thúc Cao Đông cẩn thận phân tích Thì thấy Có những điều hoàn cảnh đúng là không thể thay đổi, nhưng có những thứ đáng để tham khảo. Ví dụ, thiếu về nhân lực mà Dư Hoan Điền nói, dùng cách nào để hấp dẫn nhân tài đến Hoài Khánh, thành lập một cơ chế khen thưởng là cần thiết, mà nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao lại hay lưu động, anh hấp dẫn bọn họ, còn vài lực bọn họ lại làm như thế nào để lưu lại thì ngoài phát triển không gian, hoàn cảnh tự nhiên thì còn cần có không khí nhân văn. Tại sao bây giờ Sinh viên tốt nghiệp đại học, hàng hiểu lại muốn ở thành phố lớn mà không muốn về thành phố nhỏ, mặc dù công việc không tốt cũng không muốn thay đổi. Văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế là điều khiến người ta phải cân nhắc trong cuộc sống. Thành phố thị xã nhỏ có chênh lệch rõ ràng với thành phố lớn. Nếu như ngoại cảnh xây dựng điện tử thông tin là sàn nhập trụ cột thì nhất định phải tạo hoàn cảnh sống tốt đẹp mà muốn như vậy thì còn cần cải tạo ở nhiều phương diện. Đương nhiên cải thiện cũng có điều kiện có quan hệ mật thiết với tình hình tài chính của địa phương. ví dụ như xây dựng một nhà hát lớn hoặc hỗ trợ triển lãm hoặc là xây dựng nhà thi đấu, thư viện đều cần có tài chính lớn mà thành phố không có thực lực tài chính mạnh có thể đầu tư tốt từ vấn đề này là rất khó khăn. mà nếu thiếu giải trí văn hóa nghệ thuật thì sẽ làm thành phố đó giảm sức hấp dẫn, gây tác dụng phụ trong sự phát triển kinh tế của thành phố. làm như thế nào để phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn này chính là xem năng lực của đảng ủy chính quyền địa phương. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 quyển 2 quyến tiểu thuyết Thu đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Nghe cái sự đấu đá tranh giành các cái hạng mục đầu tư kinh tế cho địa bàn mà mình quản lý của cao đông. Thanh Bình cảm thấy làm quan như thế mới là làm quan chứ không phải là ngồi im tại vị giữ sự ổn định. Làm như thế mới đúng là một vị quan, lãnh đạo chuẩn mực. Cảm ơn và hẹn quý vị khán giả trong những tập tiếp theo.